các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3206, ngươi nghĩ xem. Chuột Vương cũng nở nụ cười, "Hề ha ha, từ lúc ngươi tiến vào Thái Hoang là bổn vương đã cho người đi điều tra, kể cả chuyện các ngươi tiến vào hành cung thiên yêu bổn vương cũng rõ ràng. Sở dĩ tìm ngươi tới đây là vì bổn vương tin tưởng ngươi, bổn vương đã sống 3 vạn năm, trải qua rất nhiều chuyện, biết được một số bí mật thế gian, ví dụ như thần ma y điển trên người ngươi" Ngươi nắm giữ thần ma y điển, chắc chắn có cách, ngươi không có cũng phải nghĩ cho ra. Nếu không thể trợ giúp bổn vương luyện hóa nữ hoàng trong bụng, bổn vương đành phải luyện hóa ngươi. Nói đến đây, Chuột Vương đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, dứt khoát áp chế Dương Bách Tuyên. Có điều đối với Dương Bách Tuyên, hắn thật sự bó tay với sự áp chế của Chuột Vương, đồng thời trong lòng rất khiếp sợ lão chuột này lại hiểu rõ hắn như thế, biết cả chuyện thần ma y điển. Còn chuyện gì lão ta không biết không? con non kỳ lân. Bí mật bình càng khôn. Dư Dương Bách xuyên tinh, chắc chắn Chuột Vương đã biết hết những bí mật trên người hắn rồi, vả lại hắn đang đứng trên địa bàn của lão ta, đành phó mặc cho số phận, nhận rõ hiện thực. Trước mắt phải thực hiện yêu cầu của Chuột Vương, giúp lão ta luyện hóa nữ hoàng trong bụng lão chờ Chuột Vương nói xong, Dương Bách xuyên nhếch miệng cười hỏi, lẽ ta có lựa chọn nào khác không? Ngươi nghĩ xem. Chuột Vương híp mắt. Tốt thôi. Vì ta sở hữu y điện cấp bậc vô thượng như thần ma y điện, nhưng đáng tiếc không phải trọn bộ, chỉ có thể thử một phen. Dương Bách Tuyên rào trước. Bổn vương tin ngươi có thể trợ giúp bổn vương luyện hóa nữ hoàng, nếu không thể, bổn vương bị nữ hoàng phản phệ, kẻ chết trước nhất định là ngươi, ha ha. Chuột Vương thản nhiên buông lời uy hiếp, trong lòng Dương Bách Tuyên căm hận đến nghiến răng nhưng lại không có cách nào. Được, vấn đề cuối cùng, tu vi của ngươi là gì? Rồi nữ hoàng trong bụng ngươi có tu vi gì? Dương Bách Xuyên hỏi. Hừ. Chuột vương trừng mắt. Dương Bách Xuyên dẫn dưng nói. Ngày nếu muốn ta hỗ trợ, ta cần nắm rõ thực lực của ngươi và nữ hoàng trong bụng ngươi, bằng không xuất hiện biến cố gì đấy thì ta cũng chịu. Chuột vương gắt cao nhìn chầm chầm Dương Bách Xuyên, muốn nhìn rõ ánh mắt hắn có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Thế nhưng lão ta phát hiện, ánh mắt Dương Bách Xuyên trong veo, không hề chất chứa một ti gian dối. Thế là lão ta mở miệng, cái bản tôn là Tấp Vương Đỉnh Phong, tu vi không hề thua kém bốn đại yêu tôn Đông Tây Nam Bắc của núi Vạn Yêu. Về phần nữ hoàng trong bụng bổn vương thì không rõ lắm, bởi vì nữ hoàng là tồn tại cường đại nhất trong lịch sử của tộc ta, nghe đồn thực lực không hề thua kém thần tiên trên tiên giới. Tuy không biết tại sao nàng ta lại tự giam mình trong lăng mộ cấm địa nhưng ta có thể khẳng định, thật lâu trước kia, nữ hoàng chính là đại nhân vật oai phong một cõi. Mà hiện tại, tuy nữ hoàng niết bàn trọng sinh, Bắt đầu lại từ đầu nhưng nàng ta đã sinh sống trong lăng mộ tộc ta vô số năm, hấp thụ lực lượng âm sát và tán hóa thi thể của các đời chuột vương. Bổn vương không rõ thực lực nàng ta lắm, ít nhất hiện tại nàng ta không ngừng tán nuốt sinh khí của ta nhưng ta lại không thể ngăn cản. Bổn vương đoán, hẳn tu vi nữ hoàng thấp nhất cũng là cấp yêu, hoặc tương đương với phi thân cảnh của nhân tộc các ngươi. Dương Bách Suy nghe xong cũng vô cùng chấn động, hắn biết bản thân không đủ sức mạnh để luyện hóa hay ngăn cản chuột vương lẫn nữ hoàng trong bụng lão ta. Có điều sau khi rõ ngọn nguồn, Dương Bách xuyên lại tính toán, lỡ như xảy ra đột biến, hắn có thể áp chế chuột vương được không nghĩ. Chỉ cần áp chế được chuột vương, hắn sẽ có cơ hội thoát thân. Đối với nữ hoàng chuyển thế trong bụng chuột vương, Dương Bách xuyên cho rằng đây là một quả bom hẹn giờ, hắn không dám chạm vào nhưng bị lão ta ép, đành phải căng da đầu thử xem. Hắn tính dùng nước sinh mệnh, không biết có hiệu quả không nghĩ. Theo lý thuyết, nước sinh mệnh thích hợp với tất cả yêu tộc Thế nhưng thực lực hai người kia quá mạnh, Dương Bách Xuyên không nắm chắc sẽ thành công. Hơn nữa, hắn cũng không xác định liệu Chuột Vương có ngoan ngoãn uống nước sinh mệnh hay không, lỡ như bị phát hiện manh mối gì đó, hắn sẽ chết không toàn thây. Vậy nên hiện tại trong lòng Dương Bách Xuyên đang rất lưỡng lự. Mau bắt đầu đi, Bổ Vương dùng toàn lực áp chế vẫn không thể ngăn cản nữ hoàng cắn nuốt sinh mệnh của Bổ Vương, nếu lại chậm trễ e rằng không thể sống nổi, mà ngươi cũng sẽ chôn cùng Bổ Vương. Chuột Vương bỗng nổi cáo Dương Bách Xuyên thầm mắng ẻ trôn cùng cái quần què. Ăn rồi cứ uy hát tê ông đây, chọc ông đây giận thì ông cho mày đẹp mặt. Trên người dương mổ còn có lá bài tẩy là sư phụ, thế nên cũng tự tin được chút chút. Chẳng qua không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không dám triệu hoáng sư phụ ra, nữ hoàng trong bụng chục vương là quả bom, hắn cũng không bảo đảm sư phụ có áp chế được. Trước mắt hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng nước sinh mệnh cực một phen. Các bạn đang nghe truyện trên website. Đa. Chấm. Nét.